có một trái tim thuần khiết như vàng. khi ngọn lửa bùng lên trong ngôi nhà, cậu không ngần ngại lao vào và rồi dần dần tan chảy, biến thành mây bay lên trời cao. cậu kể lắp bắp, không biết trì giả có hiểu hết không. trì giả áp mặt vào hõm cổ cậu, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng, lại còn siết chặt lấy tay cậu. để cảm ơn em, ơn với nhĩ g gì nữa? cảm ơn em, cũng cảm ơn trời đất. để trì giả cười khẽ.